Anh ấy vẫn chưa kịp trả lời Thì lúc này đã có tiếng gõ cửa phòng Mình đang liền đi ra xem là ai Đang đứng bên ngoài Mở cửa phòng thì anh đã thấy bà Hằng đứng bên ngoài Là mẹ à Có chuyện gì hả mẹ Ờ mẹ định lên hỏi con và Khánh Vân Thực phẩm khi nãy mua Tụi con muốn nấu món gì Ngay lập tức mình đang đáp Mẹ định xuống bếp phải không Mẹ đi máy bay nãy giờ mệt rồi Để con xuống bếp trổ tài cho Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi Ờ, vậy con xuống bếp trổ tài nhé Mày muốn nói chuyện với Khánh Vân một chút Minh đang gật đầu Rồi nhìn về hướng của Khánh Vân Em tin cô sẽ mạnh mẽ Đối diện được với tất cả mọi thứ Khi Minh đang rời đi rồi Bà Hằng nhìn cô cười rồi nói Khánh Vân Cháu đi theo bác nhé Dạ vâng ạ Cô bước theo sau lưng của bà Hằng Qua tới phòng của bà ấy Mọi thứ xung quanh căn phòng Trang trí rất thanh lịch Bên trong còn có mùi trầm hương Người thấy mùi hương thơm từ căn phòng này Khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái Bà Hằng bảo cô hãy cùng ra băn công Ngồi rót cho cô một tách trà nóng Cháu dùng trà đi Lúc trước bác không thích uống trà Mình đang bảo nghe cháu nói thích trà hoa cúc uống thanh mát Với lại cũng ngủ sâu giấc hơn Nó mua cho bác Uống thấy vị thanh không bị đắng và chát Nên bây giờ bác cũng thấy thích loại trà hoa cúc này Cảm giác này thật là lạ từ trước đến giờ đây không phải lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bà hằng bà ấy rất hiền luôn quan tâm tới mọi người xung quanh không hiểu sao khánh vân cảm thấy rất hồi hộp khánh vân này bác thay mặt khả vi xin lỗi cháu nhé cháu đừng giận con bé nha bác biết đúng ra nó phải xin lỗi cháu đàng hoàng nhưng nó tức tối bỏ đi đâu mất rồi chân nó đang bị thương vậy mà không chịu nghỉ ngơi Khánh Vân cầm lấy tách trà Rồi cùng bà Hằng thưởng thức ly trà hoa cúc Mà cô yêu thích Từ nãy tới giờ không dám trả lời lại Bởi vì cô không biết phải nói như thế nào với bà Hằng Lúc này đây thấy bà ấy nói tiếp Cháu biết chuyện Minh Chí sắp qua Mỹ chưa Khánh Vân Cô có chút bất ngờ Khi nghe được những lời bà Hằng vừa nói Không biết tại sao Minh Chí lại đi Mỹ Ở tập đoàn hiện tại vẫn chưa nhận Bất cứ thông báo nào về hợp đồng Hay dự án nào bên Mỹ Vì tò mò nên Khánh Vân đã cất lời nói Sở bác ơi, mình chỉ đi công tác sao ạ? Chị đang làm giấy tờ để qua bên đó định cư luôn đấy. Chắc vì biết tính tình của con bé Khả Vi, ngày càng ngỗ nghịch, bây giờ lại có thêm cái tật ham chơi nữa, nên chị muốn qua đó, một phần lo phụ tập đoàn bên ấy, một phần cũng muốn phát triển bản thân hơn. Từ giờ khi đã chính thức có mối quan hệ với Minh Tăng, Khánh Vân cũng nên hạn chế tiếp xúc gần với Minh Chí, mặc dù trước đây cả hai rất thân. Nhưng từ ngày biết được Chí có tình cảm với cô Thì Khánh Vân không dám tiếp xúc gần nữa Đi qua bên đó cũng tốt Chí cũng sẽ quên được cô Và chấp nhận yêu một người con gái khác Hoàn hảo hơn cô gấp mấy lần Cháu không trách bác nhiều chuyện nhé Khánh Vân Cháu thật là tội nghiệp Bác rất sốc khi biết hết tất cả mọi chuyện Cháu cháu có thể cam chịu được như vậy Vậy là tất cả mọi chuyện bà Hằng đều biết Nên mới nói với cô như vậy Bà nắm lấy đôi bàn tay của cô Cái nắm tay rất ấm Đâu phải ai giàu cũng đều khó gần đâu Ông Phúc và bà Hằng sống từ trước tới giờ Rất nhân hậu Nên con cái luôn ngoan ngoãn, tài giỏi Còn công ăn chuyện làm thì ngày càng phát triển Khánh Vân nhìn qua hướng của bà Hằng Cô mỉm cười rồi nói Cháu cảm ơn bác rất nhiều Khi đã thấu hiểu cho cháu Nhưng cháu không dám giấu bác Cháu sợ cháu sẽ không có được em bé Bà Hằng chớp chớp mắt Nhưng rồi rất nhanh đã cười nói Bây giờ tân tiến rồi cháu Minh Đăng sẽ đưa con qua Mỹ khám bệnh Bên đó họ sẽ có nhiều cách giúp cho cháu hơn Thời đại nào rồi Mình tìm cách chạy chữa Chứ đừng bàn ra rồi do sợ cháu ạ Mẹ của Minh Đăng Là một người mẹ vô cùng tuyệt vời Nên mới nói ra được những lời như vậy Cô rất mang ơn mẹ anh ấy Đã cho cô có được cơ hội mở lòng Và được yêu thương con trai của bà ấy Vân cất lời nói Cháu rất cảm ơn bác Cháu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến vậy Cô cháu đã mỉm cười với cháu Khi giúp cháu tìm được ánh sáng của đời mình Hai cô cháu đã ngồi tâm sự Và nói chuyện rất lâu Lâu đến nỗi mình đang nấu xong cơm rồi Và lên mời bà Hằng và Khánh Vân xuống dùng cơm Do chính tay anh ấy Vừa mới nấu Đến chiều tối bà Hằng bảo cô Hãy cùng bà ấy đi công việc một chút Cô không biết là có việc gì Nhưng vẫn ngay lập tức gật đầu Rồi đi thay đồ và lên xe đi với bà Hằng Khánh Vân không nghĩ cô đã bị lừa Bà ấy đã đưa cô đến một shop thời trang rất lớn ở Nha Trang. Bác muốn mua quần áo sao ạ? Bác muốn mua nhưng mà mua cho cháu, Khánh Vân. Ngay lập tức cô liên lịa xua tay. Quần áo của Vân giờ đây đã có rất nhiều nên không cần phải mua thêm nữa. Lúc sáng này mình đang cũng đã mua đồ cho cô. Cô không muốn bà Hằng mua thêm cho cô bất cứ thứ gì cả. Cháu có nhiều quần áo lắm rồi ạ. Bác không cần phải mua gì cho cháu đâu. Cô nói và đến nỗi năn nỉ bà Hằng rất nhiều Nhưng bà ấy vẫn vào xóc quần áo Rồi lựa rất nhiều xét đồ và áo cho Khánh Vân Cô cảm thấy rất ngại Nhưng giờ có nói gì đi chăng nữa Cũng không ngăn được bà ấy Và còn rất sợ bái sẽ giận Nếu như cô không chịu cho mẹ của Minh Đăng Mua đống đồ này Bác ơi, đã nhiều lắm rồi ạ Bác đừng mua cho cháu nữa Cháu sẽ mặc không hết đâu Bỗng cô nhận được điện thoại Khi xem người gọi đến chính là Thiên Trang Hôm qua giờ cô quên gọi cho nó Biết tất cả mọi chuyện Chắc là lo lắng cho cô nhiều lắm Xin phép bà Hằng cô bước ra ngoài Nói chuyện điện thoại cho tiền Tao nghe đây Trang Mày đang đi Nam Du sao Mày vui vẻ rồi phải không Chính thức hẹn hò rồi nên quên luôn người bạn này chứ gì Cô chợt nghĩ Chẳng lẽ nào mình đang lại nói chuyện Khánh Vân và anh ấy đang quen nhau Vội hỏi lại trong điện thoại Sao mày biết vậy Nó cười hô hố trong điện thoại rồi đáp lại Mày giả ngu hay thật đấy có chuyện gì mà tao không biết đâu mình đang làm rất nhiều chuyện cho mày đấy đến cả cái việc trả thù giúp cho mày nữa mày không thấy lại sao y hệt như một vị anh hùng luôn ở phía sau bảo vệ mày đấy vân mày sướng thật đấy đâu như tao thiên trang nói như vậy làm cô cảm thấy khó hiểu vô cùng hình như giọng của nó rất buồn không biết nó gặp chuyện gì buồn hay không mang tiếng là bạn thân nhưng từ trước tới giờ nó luôn giúp đỡ và bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi Vậy mà giờ đây đến lượt nó buồn thì có tâm sự cô lại không ở bên cạnh nó. Trong lòng Khánh Vân đang cảm thấy rất áy náy. Vừa định mở miệng xin lỗi thì ngay giây phút đó có một chiếc xe bảy chỗ chạy đến. Bên trong xe bước ra là một người đàn ông lực lưỡng giật lấy điện thoại sau đó ném mạnh xuống dưới đất. Anh, anh muốn gì? Cô rất sợ hãi tay chân run rẩy không biết tên đó đang muốn giỏi trò gì. Hắn ta dùng hết sức tát thẳng vào mặt của Khánh Vân, đầu óc như muốn quay cuồng về cái tát rất mạnh đó. Mày dám bỏ nhà theo trai, mày chết với tao, lên xe về nhà ngay, còn điếm. Tôi không biết anh, anh bỏ tôi ra, cứu tôi với. Tên khốn kia đẩy mạnh Khánh Vân vào trong xe, đè mạnh cổ của, của Khánh Vân xuống, cô không thể nào thở được, tay chân vùng vẫy đạp vào chân hắn ta rất nhiều lần. Mày ngồi im đi, nếu không tao chết chết mày đấy. Hắn bỏ tay ra khỏi cổ của Khánh Vân Cô liền đưa tay lên sờ vào cổ Bởi vì vẫn còn cảm thấy rất đau Một tên ngồi phía sen Lái xe ló mặt ra nói Cô ta bảo chụp thuốc mê cho nó đi Mà để cho nó ung dung ngồi như vậy Mọi chuyện lộ ra chết cả đám đấy Cô rất sợ hãi Khi nghe một tên băm trận khác ăn nói thô lỗ như vậy Tôi không quen các người Làm ơn thả tôi ra đi Hắn ta không quan tâm Mà ngay lập tức đẩy mạnh cái khăn vào mặt của cô Cảm giác rất ngợp Rồi đến đầu óc quay cuồng như trong tróng Hai mắt mờ dần rồi đi vào giấc ngủ Còn xe rất nhanh vẫn chạy Còn Khánh Vân giờ đây Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa Quay lại lúc bà Hằng khi phát hiện ra cô mất tích Bá như bị hoảng Mà chạy khắp nơi chóng sốc quần áo Từ trong phòng nhà vệ sinh nữ Khi cô bị tống lên xe Bảo vệ đang đi vệ sinh Nên không hề hay biết là có vụ việc vừa rồi xảy ra Còn những tiếp viên trong xốp Họ đi theo bà Hằng xách đồ Chứ không để ý Khánh Vân Vì nhìn thấy thái độ chịu chiêu của bà Hằng Nên bà cô nhân viên không dám làm phật ý Mà đi theo tư vấn kỹ càng Cái điện thoại của cô được bảo vệ tìm thấy Khi bảo vệ đem cho bà Bà ấy chắc chắn là cô đang gặp chuyện Bởi vì khi nãy cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại Giờ đây chỉ còn mỗi điện thoại Còn người thì không thấy đâu cả Khi mình đang nhận lại được điện thoại của Thiên Trang nó kể rằng khi đang nói chuyện với nó Thì cô bỗng nhiên tắt ngang điện thoại Anh có chút lo lắng Nên đã dò thử xem định vị của Khánh Vân Điện thoại lúc đó đang ở trước cửa sốc quần áo Nhưng khi anh xem được định vị Thì không mấy lo lắng Anh còn nghĩ bụng rằng Chắc có lẽ mẹ của anh đã bảo cô vào thay đồ Hay xem quần áo Nên cô không thể tiếp tục nghe điện thoại thôi Và rồi đúng 10 phút trôi qua Đăng mới nhận được cuộc gọi của bà Hằng Bà thông báo cho anh biết Với giọng nói run sợ Không thể thốt ra lời Mình Đăng Mình... Mình Đăng Sao vậy mẹ? Có chuyện gì sao? Khánh Vân... Khánh Vân mất tích rồi con Cái gì? Mẹ đùa con phải không? Mình Đăng nghe rất rõ Tiếng bà Hằng oà khóc lên trong điện thoại Mẹ không có lừa con Mẹ sợ quá Con ơi gọi cảnh sát đến đây nhé Khoan đã Con sẽ đến chỗ của mẹ ngay Mẹ nghe lời con nói Mẹ phải thật bình tĩnh Không được gọi cảnh sát Nếu không Khánh Vân sẽ gặp chuyện không hay Còn nữa Mẹ bảo quản lý ở shop Check toàn bộ camera lúc Khánh Vân nói chuyện điện thoại Con đến ngay đây Mẹ đừng sợ Khi mình đang kết thúc cuộc gọi với bà Hằng Anh liền phóng như bay trên con siêu xe ấy Để xoc quần áo Anh nghĩ không thể nào có người dám giờ trò với cô nhanh đến vậy Trong lòng suy nghĩ đến Khả Vi Nhanh không dám chắc Bởi vì Khả Vi mới vừa ra đến Nha Trang Chưa quá 5 tiếng trên xe minh đang gọi cho minh trí nói cho chí biết khánh vân mất tích đương nhiên trong chuyến nghỉ dưỡng lần này không có sự hiện diện của khánh vân thì minh trí biết rõ vân đang ở cạnh minh đăng chí ngay lập tức đặt vé máy bay và giao lại chuyến nghỉ dưỡng cho bộ phận nhân sự tự do ăn uống và đi chơi có gì báo lại chí sau khánh vân gặp chuyện thì thiên trang không thể nào có tâm trạng đi chơi được Nó ăn nghỉ Trí rất nhiều nên mới được chí đặt vé máy bay cho đi cùng Từ chỗ trí và Trang đang ở, nếu đi máy bay chỉ mất hơn một tiếng rưỡi. nhưng lần này qua gấp gáp, tôi sẽ tỏ có chút trục trặc nên chờ đợi và lên được chuyến bay để đi đến nhà Trang, kéo dài trong ba tiếng đồng hồ. Khi tất cả mọi người tập trung về căn villa thì trời cũng đã tối. Mình đang từ lúc xem được đoạn camera ở shop quần áo, làm tranh rất lo lắng. Tên bom trận đó đã tát cô một cái, lồn tới nỗi âm thanh của camera thu hút phát ra mà nghe đến chói cả tay. Điện thoại của Khánh Vân thì đang nằm ở trong tay của mình đang. Giờ đây anh không biết phải làm sao để tìm được cô. Trên sợi dây chuyền tặng cô hoàn toàn chỉ là trang sức. Anh không muốn cô nghĩ anh luôn chiếm hữu và ràng buộc cuộc sống riêng tư của cô. Vì vậy trên sợi dây chuyền không hề có định vị. Anh đang lái xe đi khắp các mọi ngắp ngách, anh cứ bâng khuâng mãi và rồi anh quyết định xem đoạn clip camera đến trụ sở cảnh sát lớn nhất ngoài Nha Trang. Anh có quen một cảnh sát ngầm rất giỏi Sau khi bàn bạc với họ Hơn 10 giờ anh mới lái xe về căn villa Bà Hằng, Trí và cả Thiên Trang Vẫn còn chờ anh Vừa định bước vào bên trong Thì ngay lúc đó có một chiếc xe taxi đậu ngay ở cổng lớn Từ trong xe Khả vi bước ra Khi nhìn thấy Minh Đăng Cô ta liền đi khập khiễng vào trong Minh Đăng Em xin lỗi, xin lỗi anh hai Em biết lỗi của mình rồi Em không nên ăn hỏi hỗn hảo với anh như vậy và cả khánh vân nữa nhà đang có chuyện anh không có thời gian mà nói chuyện với em đâu khả vi mình đang quay lưng bước đi nhanh vào trong khả vi lật đật bước nhanh đến trước mặt anh ấy cô ta hỏi có chuyện gì sao anh em thấy trong anh mệt mỏi vậy mình đang bước vào phòng khách nhìn thấy bà hằng vẫn còn khóc khiến cho anh cảm thấy não nề chẳng biết phải làm sao minh trí và thiên trang đứng dậy thiên trang hỏi chủ tịch có tin tức gì của khánh vân chưa Đã muộn lắm rồi Minh Chí thì im lặng Chờ Minh Đăng trả lời Nhưng anh ấy chỉ đáp lại Bằng một cái lắc đầu Sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa Cúi thấp mặt xuống Cảm giác của anh bây giờ Y hệt như đang ngồi trên đống lửa Trong lòng ruột gan nóng sôi sùng sục Anh luôn nghĩ chắc có lẽ cô đang rất sợ hãi Và rất muốn anh xuất hiện trước mặt cô Khả Vi bước đến ngồi xuống cạnh bà Hằng Cô ta đưa tay lên lau nước mắt cho bà ấy Rồi cất lời hỏi Sao mẹ lại khóc Có chuyện gì sao mẹ Khi nãy mẹ nói với con Là mẹ định đi mua sắm với Khánh Vân mà Sao bây giờ lại ngồi đây khóc thế này Bà Hằng nhìn Khả Vi Rồi kể lại mọi chuyện cho cô ta biết Cô ta làm ra vẻ mặt bực tức rồi nói Còn nói bao nhiêu lần rồi Cô ta chỉ gây phiền phức cho anh hai thôi Một năm anh mình đang không hề có thời gian nghỉ ngơi Chỉ có ba ngày thôi Thế mà cô ta cũng không tha cho anh hai nữa Thiền Trang bực tức nói vào Bây giờ không phải là lúc Để trách móc đâu Sao cô biết bạn tôi chỉ gây phiền phức cho anh hai của cô Nếu phiền phức Anh hai của cô đã không yêu và si mê bạn tôi như vậy Gần 6 năm đâu Không nói nhiều nữa Báo cảnh sát đi Tôi sẽ gọi cho cảnh sát Chúng ta có clip Thiền Trang Thiền Trang vẫn chưa nói được hết câu Ngay lập tức Minh Đăng đã gọi tên của nó thật lớn Giống như anh không thể nào nói ra được Và anh cũng đang đa goi ten cua no that lon sợ nhu anh khong chút manh mối gì đó Bộ nhìn qua Minh Trí, mình đang nói. "Trí, hãy sắp xếp chỗ ngủ cho Thiên sang giờ đưa mẹ lên phòng đi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Tạm thời đợi xem cô ai muốn tống tiền hay thế nào không. Nếu chúng ta mà gấp rút báo cảnh sát thì Khánh Vân sẽ gặp nguy đấy." Chỉ rất tin tưởng Minh Đăng trong tất cả mọi việc, mặc dù tâm trạng hiện tại không ổn định chút nào. Bộ lo lắng cho cô rất nhiều, lại vừa không thể ngờ, Minh Đăng cũng có tình cảm với cô gần 6 năm qua. Nhưng hiện tại Chỉ không có thời gian để bản thân buồn sầu Giờ đây chuyện quan trọng nhất Chính là tìm được tung tích của Khánh Vân Vội nhìn mình đăng Chỉ gật đầu sau đó nói Vậy để em đưa mẹ và Trang lên nghỉ ngơi trước Em cũng thay đồ rồi xuống với anh hai ngay Anh hai kiếm gì ăn trước đã nhé, Chắc từ sớm tới giờ chưa có gì bỏ bụng phải không Anh tự lo được À Khả Vi Cũng đi với mẹ lên phòng đi Tâm trạng của mẹ cũng đang hoảng loạn lắm Em ở trên đó với mẹ chút Khả Vi liền gật đầu Và cùng Chí đưa bà Hằng vào trong thang máy Lúc này đây chỉ còn mỗi mình đang ở phòng khách Anh vội xem lại camera Khi Khả Vi về đến căn villa Chụp lại biển số xe taxi Vừa nãy đưa cô ta về Rồi ngay lập tức gửi tin nhắn cho bạn của anh Hơn 15 phút trôi qua Cánh cửa thang máy được mở ra Mình đang cứ nghĩ là Chí Nhưng không ngờ đó lại là Khả Vi Cô ta đang bận trên người bộ đồ pyjama Mà lúc này, lúc sáng này Anh vừa mua cho Khánh Vân Cặp chân máy trên khuôn mặt điển trai của anh nhíu lại Anh hỏi Xem lấy đồ của Khánh Vân vậy Em quên mang quần áo Không có chị ta ở đây Nên em không mượn được Dù gì cũng là của anh mua mà Em mượn đỡ bộ đồ này nhé Mình đăng Thường ngày Thời trang của Khả Vi không phải thế này Nhìn cô ta làm cho Minh Đăng cảm thấy ngao ngán vô cùng Điện thoại của Khả Vi lúc này liên tục gieo in ỏi Ngay lập tức cô ta cắt tắt âm lượng Để đừng bị Minh Đăng chú ý Khả Vi quay người đi Vừa bấm điện thoại Cô ta vừa bước nhanh xuống phòng bếp Phá cốc cà phê và sót một cốc sữa Sau đó mang lên phòng khách cho Minh Đăng Đặt cốc cà phê xuống bàn Cô ta cầm lấy cốc sữa Nhâm nhi hương vị thơm ngon béo ngậy Rồi liếc nhìn Minh Đăng Anh uống cà phê đi Có muốn ăn gì không Em đi nhờ cô Ngân nấu đồ ăn cho anh nhé Mình đăng Không cần đâu Anh muốn hỏi em xem biết pass của phòng anh mà vào lấy đồ vậy Khả Vi đào mắt nhìn chỗ khác Cô ta cất lời nói Em xem trang cá nhân của Khánh Vân Nên biết ngày sinh Em chỉ là bấm thử thôi mà Không ngờ lại trùng khóc đến vậy Khánh Vân quả thật là số hưởng khi được anh yêu Và xem trọng đến như vậy Đúng vậy Cô rất quan trọng với anh Nếu anh biết ai đó làm gì Vân Anh thể sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó đâu Minh Đăng nói xong Anh đứng bật dậy rồi bước nhanh vào trong thang máy Giọng nói của Khả Vi ở phía sau Nhưng anh không quan tâm đến Anh Hai Anh không uống cà phê em pha sao Anh sợ em làm chuyện mờ ám gì Để mới nói ra những lời như vậy phải không Khi thấy Minh Đăng không quan tâm đến Cô ta tức tối vô cùng Ngày hôm nay rất muốn lên kế hoạch Để có được Minh Đăng Nhưng vì nhà có quá nhiều đông người Thế nào chút nữa Minh Chí cũng sẽ đi tìm Minh Đăng để nói chuyện Khả Vi đành ngậm ngùi ngồi xuống phòng bếp Kiếm gì đó ăn Và không quên uống cạn cốc sữa Còn cốc cà phê thì mang đi đổ vào bồn sở bát Đúng như những gì Khả Vi nghĩ Khi cánh cửa thang máy mở ra Cũng là lúc Minh Chí bước đến thang máy Anh hai Em muốn uống chút rượu Em đi cùng anh lên sân thượng nha Chí Chỉ liền ngay lập tức bước vào trong thang máy Nhanh chóng ca đã lên tới sân thường Bỏ hoa ngày hôm qua Tặng Khánh Vân vẫn còn trên bàn Khung cảnh không còn hoành tráng như ngày hôm qua nữa Và cô cũng chẳng có mặt ở đây Trong lòng mình đang bây giờ Khó ai hiểu được Anh chỉ muốn ngay lập tức thấy cô mà thôi Anh rất sợ, vô cùng sợ Những tên khốn kia sẽ hạm hại Khánh Vân Cô bé nhỏ nhắn của anh Đang rất khổ và đáng thương Nụ cười trên môi mới chớm nở Vậy mà giờ đây lại thêm một lần nữa bị sập thắt Mình đang bước đến quẩy bà Lấy chai rượu vang loại mà cô thích uống rót rượu ra ly Đẩy cho Minh Chí một ly Chỉ lúc này cũng đã chịu cất lời Anh thương Khánh Vân nhiều lắm sao em xin lỗi nhé Anh biết là em rất buồn nhưng Chỉ lắc đầu cầm lấy ly rượu nhẹ Cụng vào ly của Minh Đăng rồi uống cạn Sau đó nói Vân đã từ chối em Vân chỉ xem em là bạn thôi Cô thật là tình bạn này rất đẹp Sau này em qua bền rồi Anh nhớ chăm sóc và quan tâm Vân nhiều hơn nhé Đừng trốn tránh Việt Nam cũng không phải là không tốt bằng bên đó Ở đây còn có một người rất yêu em đấy Minh Chí Chí nhìn Minh Đăng Chưa kịp nói chuyện Thì điện thoại của anh đã rung lên Chụp nhanh cái điện thoại là bạn của Minh Đăng gọi đến Hải tôi nghe đây có tin tức gì sao Từ trong điện thoại Giọng nói của anh cảnh sát nói với minh đăng vài câu nói sau khi tắt máy đặt điện thoại xuống bàn anh ấy cầm ly rượu lên uống cạn vừa rồi cảnh sát đã báo cho minh đăng biết chuyến taxi khả vi vừa đi cách căn villa của anh hơn 30 mươi cây số cô ta bắt xe ở đoạn đường lớn nhưng trên đoạn đường đó có tận ba cái nhà kho bị bỏ hoang và ít có nhà dân Sau một phần bị bỏ hoang những thành phần tệ nạn xã hội đến đó rất nhiều nên chỗ ấy vô cùng nguy hiểm Mình đang tin tưởng Minh tri tuyệt đối nên đã kể hết tất cả mọi chuyện cho tri nghe, kể luôn cả những việc tàn ác mà Khả Vi đã làm với cô. Chí không nghĩ Khả Vi là loại người sắn độc như vậy, nhưng quả đúng thật, vì một sự yêu mà làm chuyện đáng tận lương tâm. Mọi chuyện cũng đang đúng với những gì mà mình đang nghĩ. Khánh Vân chính là do bị Khả Vi hãm hại. Cô ta quên biết rất nhiều bạn bè ở Nha Trang, do có người chỉ dẫn nên cô ta đã thuê được những tên lưu manh giỏi võ, chuyên nghiệp nhất để lên kế hoạch này lúc chiều, khi cô bị chiếc xe bảy chỗ chở đi. Quãng đường phải nói chính xác là hơn 30 cây số. Khải vi đã biết trước hết tất cả mọi chuyện. Và luôn cả việc trong ngày hôm nay Khánh Vân đi đâu và đến đâu. Khải vi là một người rất thông minh nên không ai có thể ngờ được cô ta có thể sắp xếp mọi chuyện nhanh đến như vậy. Khi Khánh Vân bị kéo vào trong nhà kho bỏ hoang, Khải vi đã bước đến lấy một xô nước tạt thẳng lên người của cô. Khánh Vân giật mình tỉnh lại Miệng thì ho sặc sủa Nhìn thấy Khả Vi đang đứng trước mặt Khiến cô cảm thấy rất hoàng sợ Như đó đủ cho mày tỉnh đáo lại chưa con điếm Mày muốn thêm nữa không Khai tay và chân của cô đang bị trói, Cô rất sợ Bởi vì chết người đang bận một bộ váy trắng Chỉ cần vén lên đã thấy được mọi thứ bên trong Ánh đèn mờ mịt không thể thấy rõ Nhưng cô vẫn nhận định được con năm thẳng cao to băm trợn Đang nhìn chằm chằm về hướng của mình Cô, sao cô làm vậy với tôi Thả tôi ra đi Khả Vi cười hô hố Về mặt của cô ta rất đáng sợ Cô ta chừng mắt rồi nói Thả mày ra sao Tao đang rất sung sướng Sướng khi thấy mày ngồi đây như một con chó vậy đấy mà dám cướp người yêu của tao Thì bây giờ tao mạn phép cướp lại cái mạng chó của mày Khánh Vân ngay lập tức hét lớn vào mặt của Khả Vi Cô rất thông minh và tài giỏi Cô còn được ăn học đàng hoàng ở nơi xứ người Thế mà nhân cách của cô chẳng khác nào loài cầm thú Cô ta tức đến run người khi bị xúc phạm Bước nhang đến chỗ của Khánh Vân Tắt lên hồi vào hai má của cô Từng cái tát vang lên Cái nào cũng đánh hết sức điều Đã khiến cho khuôn mặt của Khánh Vân Đang sừng húp lên Khóe môi còn bị rách tươm máu Vẫn chưa hả giả Khải Vy đưa tay lên nắm tóc của Khánh Vân Cười nhếch mép rồi nói Sao? Tao cảnh cáo mày Từ bây giờ liệu hồn mà im cái miệng của mày lại Còn nói thêm lời nào nữa Tao cắt lưỡi mà đấy Thả tôi ra Hay thả tôi ra Khánh Vi Buông tóc của Khánh Vân ra Khải Vi bước lên phía trước Nói với mấy thằng đang đứng gần đó bịt một mắt lại Đưa tay quá để mất Nếu nó la om sòm người ta nghe chế Chết cả đám đấy Cái thằng hồi nãy đã đánh cô Liền cười lớn rồi nói Chị xinh đẹp cứ yên tâm Chỗ này không ai dám đến đâu Cứ tin tưởng tụi em nhé Một tên khác bước đến chỗ của cô Ánh mắt của tên đó làm cô cảm thấy rất sợ Hắn lấy băng keo quấn lấy miệng Khánh Vân lại Đôi tay lên sở vào mũi cô Nhìn ánh mắt đó cô biết rõ Hắn ta đang rất thèm thường Và muốn làm chuyện bậy bạ Dù mạnh mẽ đến mấy thì lúc này cô cũng đã bật khóc Nước mắt liên tục lăn dài xuống khuôn mặt Cô chẳng thể biết bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện gì Nhưng lúc này đây Cô sợ ở sẽ không thể sống sót mà bước ra khỏi đây được Trong đỏ luôn có tia hy vọng Là Minh Đăng Nhưng cô không muốn anh tìm ra cô Cô sợ những tên khốn này sẽ đánh anh Khả Vi thật nham hiểm và độc ác Nhất định cô ta sẽ làm anh tổn thương Khả Vi quay qua nhìn cái thằng đang đứng gần cô Vội nói lớn Nè, tụi bay cứ yên tâm Tao cho tụi bay ăn tươi nó Nhưng chờ đến ngày mai đã Tao phải về nhà xem thằng anh ngu ngốc của tao Cô đang đi tìm nó hay báo cảnh sát chưa Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây Thì nhớ gọi cho tao Tao xử lý ở nhà xong sẽ quay lại ngay Vâng vâng chị gái xinh đẹp Chị cứ đi đi Con nhỏ này cứ để cho tụi em lo liệu Khải Vi gật đầu Nhưng cô ta vẫn nói thêm Tao nói rồi đấy Tao có đặt camera ở đây Tụi bay mà giỏi trò gì với con khốn này Thì thương lượng ban đầu Sẽ chỉ là con số không Tao muốn tụi bay phải làm chuyện đỏ mặt trước mặt tao như vậy nó mới biết cảm giác tủ nhục là thế nào Vâng vâng chị gái xinh đẹp Chị nói như vậy rồi Làm sao mà tụi em dám làm gì nó Chị gái cứ về đi Yên tâm Mọi chuyện ấy cứ để tụi em lo Khả Vi liền gật đầu rồi bước đi Nhưng chưa được ba bước Cô ta quay lại nhìn Khánh Vân một lần nữa Cởi nhếch mép Trông rất gian ác rồi nói tiếp Tụi bay thèm con điếm này Thì cũng phải thôi Cái tướng bốc lửa quá mà Hãy cởi cái váy trên người nó ra đi Gái một đời chồng Tướng tá bao ngon Để tao xem hôm nay mày vừa đói vừa khát Vừa lạnh rồi xấu hồ tội nhục nữa Nhiều đó đủ cắn lưỡi chết mẹ mày rồi Cần gì để tuổi tao phải bận tay giết mày Khả Vi nói xong câu ấy Thì đứng nhìn xem mấy tên khốn đó Xé cái váy trên người của Khánh Vân Giờ đây cô thật sự cảm thấy rất nhục nhã Khi lần đầu chỉ bận mỗi nội y Ngồi trước mặt những tên cầm thú thế này Cô lắc đầu liên lịa. Ánh mắt tràn đầy sự thù hận Nhìn về hướng của Khả Vi Cô ta chỉ mới 20 tuổi đầu Mà lại có thể làm ra những chuyện Táng tận lương tâm như vậy Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy Là một con rắn hổ mang chúa Đầy hung ác Sau khi khả vi rời đi được 30 phút Những tên khốn đó đã bày ra Trận nhậu say sưa. Lúc trưa này Sau khi ăn cơm của mình đang nấu Thì cô không ăn thêm bất cứ thứ gì nữa Nên bây giờ trong bụng Đang đánh trong liên hồi Vừa đói vừa lạnh Trên người bị mỗi đốt liên tục khiến cô không thể nào chịu nổi được nữa. Khánh Vân lúc này khóc đến nỗi, ngất đi lúc nào không hay. Cả đêm trôi qua, trời mưa tầm tã, Minh Đăng và Minh Chí không thể nào chợp mắt, mà ngồi lìa dưới phòng khách, chờ tin nhắn của cảnh sát hải. 16 ba 16h30 sáng, Khả Vi thập thò đi từ cầu thang xuống dưới phòng khách. Khi thấy Minh Đăng và Minh Chí vẫn ngồi ghế sofa, cô ta ngay lập tức lên phòng, bởi vì nếu ra khỏi nhà giờ này, chắc chắn sẽ bị tình nghi. Hai tiếng nữa trôi qua, Bàng và Thiên Trang ra sức thuyết phục rất nhiều. Thì Minh Chi và Minh đang mới chịu lên phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người họ lên phòng, Bàng bảo Thiên Trang ăn thứ gì đó, nhưng nó lắc đầu từ chối. cả đêm qua nó cũng không ngủ được và đã khóc rất nhiều. khi biết không còn ai ở phòng khách nữa, Khải Vi vội vàng gọi một chiếc taxi đến đón cô ta. nhưng bảo hãy đứng cách căn villa khoảng năm trăm mét. Ở trên xe taxi ba mươi hai cây số khả vi luôn nhìn ra cửa kính và gương chiếu hậu để xem có bị ai theo dõi hay không đến gần tới nơi cô ta không cho taxi vào kho mà bắt đầu đậu xe ở đường lớn vào bên trong kho bỏ hoang nhìn năm thằng đang ăn uống thả ga còn khánh vân từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại khả vi sợ cô đã chết nên bước lại đưa tay lên mũi của cô hơi thở vẫn còn rất yếu một tên trong đám năm thằng đó nói Chị sợ nó chết sao? Yên tâm đi, chưa chết được đâu. Giờ chị muốn em làm gì con nhỏ này đây? khả vi nhếch mép cười rồi nói. Hôm qua ta đã hứa cho tụi bay chơi nó mà. Bây giờ cởi chó cho nó. Cho nó uống chút nước đi. Để còn có sức để mà dên cho nó hấp dẫn chứ. Rất nhanh đã có một thằng đứng dậy. Với tay lấy chai nước suối. rồi tiến đến chỗ của cô. Kéo miếng băng keo ra khỏi mặt. Bóp họng đổ nước vào trong miệng. Khi nước xuống đến cổ họng Cô từ từ mở mắt ra Khánh Vân cảm nhận được cơ thể đang rất yếu Khả Vi tiến lại chỗ của cô Đưa tay lên Vỗ nhẹ vài cái vào một bên má Cô ta cười tươi như mọi khi Rồi nói Chuyến nghỉ dưỡng này thế nào Có thích không Cô ta nói cho mày biết nhé Khi mà đã đủ bẩn thì mấy đất có tư cách Được mình đang yêu thương Anh cũng chẳng thích sử dụng đồ đã qua Tay quá nhiều người đâu Hiểu ta nói không hả thư ký xinh đẹp Khánh Vân không còn đủ sức Để trả lời lại bất cứ câu nói nào nữa Dù cô có nài nỉ thế nào Thì cũng đều vô ích Khánh Vy lấy điện thoại Sau đó nói Chúng mày tận hưởng đi Nhanh nhanh rồi kiếm cái thùng xác nào Ném nó vào trong đó Nằm tên khốn đó nhanh như chớp Đã cởi bỏ áo khoác ngoài ra mới đến cởi trói cho cô Hết tên này rồi tên khác Đưa tay lên chạm vào xa thịt trên cơ thể của cô Cảm giác đau đớn tột cùng Cô chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi Không muốn phải chịu sự nhục nhã này Cô đã khóc vào văn xin rất lớn Nhưng sự ham muốn của lũ khốn này Tụi nó đã chờ từ ngày hôm qua đến giờ Giờ đây không bị ngăn cản được nữa Một tiếng súng lớn bỗng vàng lên Năm tên đó và cả Khả Vi giật bắn người Khi nghe được tiếng súng ấy Ngay lập tức Khả Vi cất điện thoại Rồi tìm chỗ chạy trốn Khánh vẫn như được sống lại Khi nghe tiếng súng ấy Cô hét lớn Cứu tôi với Cứu tôi với Lũ khốn chạy không kịp Đã bị công an vào bao vây Cô vui mừng Co rút người lại Vì có thể vẫn đang bận nội y Các anh cảnh sát tiến vào bao vây Rất nhiều Khiến cho mấy tên khốn kia Không thể nào trốn thoát Tên cầm đầu trong kế hoạch Không chịu bị bắt dễ dàng như vậy Hắn ta ngay lập tức Vùng lại Rồi lấy súng đe dọa cô Trước sau cũng chết Lũ cảnh sát tụi bây mà dám tiến đến Tao sẽ giết nó ngay đấy Anh mà bỏ súng xuống vào đầu hàng Nếu không anh đừng trách chúng tôi nhé Minh Đăng và Minh Chí Từ phía sau bước nhẹ lên Ngay lúc ấy Minh Chí nhanh tay chụp lấy khẩu súng Còn Minh Đăng ngay lập tức Đá một phát vào một bên mặt của tên cầm đầu Anh ấy đá mạnh đến nỗi Tên đó bị rớt hai cây răng ra ngoài Hắn ta choáng váng đầu óc Không biết chuyện gì đang xảy ra Rất dễ dàng vì cảnh sát đã tóm gọn được hắn ta Minh Đăng khi vừa cứu cô thoát được khẩu súng ấy Thì đã tức tốc cởi bỏ áo áo phép trên người Rồi bận vào cho Khánh Vân Anh đây Là Minh Đăng của em đây Em đừng sợ Anh đến rồi Minh Đăng Đúng là anh rồi Bận áo cho cô xong Minh Đăng đã ôm lấy Khánh Vân rất chặt Anh vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô Hơi ấm của Minh Đăng Làm sự nỗi đau trong người cô Cô nghĩ có lẽ suốt đời này Cô không thể gặp lại được anh nữa Vậy mà anh như một ông bột xuất hiện Giúp Vân kịp đúng lúc Bỗng lúc này cô hát hơi một cái rất lớn Mặc dù đã được bận cái áo vét của Minh Đăng Nhưng hiện tại cô đang rất yếu Và cảm thấy trong người vừa nóng lại vừa lạnh Minh Đăng từ từ buông Khánh Vân xa. Anh nói Em bị cảm rồi Anh em tới bệnh viện trước đã Anh vừa định bế cô lên tay thì Ngay lúc đó cô liền ngăn lại Khi thấy Minh Chí cũng đang đứng bên cạnh Minh Đăng Bởi vì quá sợ hãi Nên lúc nãy cô vẫn chưa định hình được Cô sự xuất hiện của Chí Khánh Vân ấp ứng hỏi Sao Chí cũng có mặt ở đây vậy Chẳng phải là Chí đang đi nghỉ dưỡng Của tập đoàn cơ mà Minh Chí né tránh ánh mắt của cô Rồi trả lời Làng hài đã thông báo cho Chí biết Vân gặp chuyện Chí và Trang đã bay đến đây Vào tối hôm qua Chẳng có biết chuyện này hay sao hả Chí Chí liền gật đầu Nhưng chợt nhận ra nãy giờ không thấy Thiên Trang đâu Bước đi một vòng bên ngoài cũng chả thấy Trang Sao vậy Chí tìm gì vậy Minh Chí nhìn vào chỗ cô và Minh Đăng Về mặt lúc này có chút lo sợ linh cảm của cô Cảm thấy là có chuyện không hay đang xảy ra Cố gắng đứng dậy cô nói Em thấy bất an quá Khải Vi chạy về hướng đó Chúng ta phải tìm Minh Trang thôi Em sợ Thiên Trang đang xảy ra chuyện đấy Chí vội bảo mình đang hãy đưa Khánh Vân đến bệnh viện trước Còn chuyện đi tìm Thiên Trang để chí lo liều Nhưng làm sao cô có thể làm ngơ được chuyện này Cô không chịu đến bệnh viện Dù sức khỏe đã rất yếu Nhưng vẫn cố gắng đi tìm Trang cho bằng được Khi nhìn thấy nó cô mới yên tâm Đi sâu vào bên trong Cô rất sợ Khi ở đây có khá nhiều hố sâu Và còn cả đèo núi Ánh mắt của cô chợt rơi vào cái lắc tay dưới đất Trên lắc cô đính hai chữ cái T Cô nhớ mãi Thiên Trang cũng có một cái lắc thế này Nhưng nó ít đeo lắm Chí nhìn thấy Khánh Vân cầm cái lắc Thì vội bước lại nhìn Chí nói Đúng rồi đây là của Thiên Trang mà Hôm qua lúc còn ở resort uống cà phê Chí nhìn thấy Trang đeo nó vào tay đấy Khi biết chính xác đó là cái lắc tay của Thiên Trang Thì mọi người lại càng lo lắng và sợ hãi Bước thật nhanh lên phía trước Chợt cô nghe thấy tiếng nói rất giống Với tiếng của Khả Vi Cô kéo Minh Đăng và Minh Trí Lùi lại Bởi vì sợ nếu nhìn thấy Tất cả mọi người xuất hiện Khả Vi sẽ làm liều mà hại đến Thiên Trang Phía trên là đèo núi Nếu mà rơi xuống đó Rất dễ mất mạng Lúc này mọi người đều nghe kỹ Những lời mà Khả Vi và Thiên Trang đang nói Khung cảnh hiện tại Khả Vi cầm trên người một cái chai bia đã bị đập vỡ những mảnh thủy tinh nhọn ghê dọn đang chĩa thẳng về hướng thiên trang lục hôn tụ mày thích phá đám lắm phải không xem tí nữa kế hoạch của tao đã thành công mỹ mãn chết tiệt hôm nay tao lại phải sạch nát cái mặt của mày vì mới hạ hỏa cơn tức của tao thiên trang cười khẩy khuôn mặt của nó chưa bao giờ sợ sệt khả vi nhưng vì từ nãy đến giờ khả vi hăm hè sẽ tung video nhạy cảm của khánh vân cộng với việc khả vi chiếc cái chai bia bị đập vỡ Phân nửa về hướng cổ Thiên Trang Vì vậy mà Trang mới chịu im lặng Đi lên trên đèo núi thế này Mà thật là nham hiểm Nếu như mày bị cảnh sát tóm được Thì tao tin chắc mày không có ngày về đâu vi Khải với tùm lấy tóc của Thiên Trang Đưa chai bia lên định Gạch vào mặt của Trang Nhưng ngay lập tức Thiên Trang không sợ đau Mà chụp lấy chai bia Màu trên tay tươm ra Những mảnh thủy tinh nhạy bén Làm tay của Trang bị xước cắt tận mấy đường Thẳng chỉ vào mặt của Khả Vi Thiên Trang nói Mày muốn gì Hãy sao đoạn clip cho tao Nếu không tao mới chính là người vạch mặt mày đấy Lúc này đây Khi biết Thiên Trang đã áp đảo được tình thế Mình đang phải minh đang và Cả Khánh Vân đều vội bước lên trên Khả Vi run sợ cầm cập Bởi vì không nghĩ sẽ bị đuổi kịp theo thế này Ờ Anh hai Anh ba đây làm gì chứ Mình chỉ nói trước Khả Vi Anh không thể nào tin được rằng một chuyện là do em làm đấy Khả Vi Vậy thường ngày em sống ở trong gia đình của anh Em có thật lòng yêu thương gia đình anh không hả Vi Khả Vi bỗng khóc òa lên Nhưng môi cô ta thì luôn mỉm cười Nói đủ chưa Các người sao cứ thích Làm sẽ cái giọng điệu thanh cao vậy Các người nghĩ tôi muốn ở nhà đó lắm hay sao Nếu ba tôi không hy sinh Cứu ba của hai anh Tôi có được bước chân vào nhà họ cao hay không Lúc này Minh Đăng cũng nói vào Đã phũ phàng như vậy tôi cũng nói luôn nhé Trước khi xảy ra chuyện tai nạn Bà của cô đã dở trò Giàn cảnh hại ba co đa do tro gian tôi Minh Đăng Anh im đi Sao dám nói ba em như thế chứ Bởi vì ông ấy nợ gia đình chúng tôi Một khoản tiền mà không thể nào trả nổi Bà cô đã giàn cảnh Sắp xếp để ngày hôm đó Xe tông vào ba của tôi Nhưng không ngờ vì biết được nhà họ cao quá tốt Chẳng những không bắt phải trả lại số tiền đó Mà còn cho mượn thêm vốn làm ăn Vì quá cắn rất lương tâm Nên ba cô mới đợi chiếc xe máy đến Chiếc xe ấy đến và đâm đầu vào Dẫn đến mất mạng đấy Khả Vi qua can dứt luong tam nen ba sổm chiec xe đen va đam đau đất Đưa tay lên bịt miệng Cô ta không tin những lời mình đang vừa nói Lắc đầu lia lia Cô ta lầm bầm Không, anh nói dối Anh đang muốn gạt em Anh gạt em thôi phải không Mình chỉ thở dài và nói vào quả thật là ba của em đã năn nỉ gia đình anh nuôi dưỡng em mẹ thấy em tội nghiệp xem bị đưa vào trẻ mồ côi để mà chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà nuôi dưỡng em đến ngày hôm nay em đừng biện minh cho sai lầm của mình nữa hãy đến cảnh sát và tự thú đi khả vi mình đang không muốn khánh vân nhìn thấy khả vi nữa với lại một phần anh muốn đưa cô về can villa ngay lập tức để gọi bác sĩ đến khám và truyền nước cho cô chỉ mới một ngày trôi qua Mà nhìn cô xanh xao, ốm đi thấy rõ Mình đang nói Ai cũng mệt rồi, về thôi Mày đang mong chúng ta ở nhà đấy Thì Trang vứt bỏ cái chai bia khi nãy xuống đất Bước nhanh qua chỗ của Khánh Vân Nó đưa tay ôm chặt lấy cô Vân, mày có sao không vậy Ránh mày xưng hết mặt mũi cho đây này Tao không sao hết Cũng may là cảnh sát đến kịp lúc Tay mày sao khong vay đánh may xung máu quá trời kì Trang từ đưa mày đến bệnh viện nhé Thiên Trang liền lắc đầu rồi nói Có gì đâu Tí chạy trên đường có tiệm thuốc thì ghé vào Mua bông gạc với cồn khử trùng Là sạch vết lương liền ấy mà Chỉ lúc này mới nói Ở đây anh hai chỉ có bác sĩ riêng Cứ về nhà cho thoải mái trước đã Cô chỉ gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Trang Rồi khám cho Vân luôn Cô và Thiên Trang và Chí cùng gật đầu Quay người bước đi Nhưng bước chân bỗng khửng lại Vì câu nói của Khả Vi. Mình đăng Đã có bao giờ anh để ý tới em chưa? em đã từng bao giờ yêu em chưa? Không Anh trả lời một từ duy nhất Vô cùng dứt khoát Mình đang tiến đến nằm bên tay của Khánh Vân và nói Để anh bẻ em ra xe nhé Cô nhìn anh Lắc đầu Lướng mắt qua Khả Vi Cô thấy cô ta đang xoay người Nhìn chầm chầm về hướng vực sâu Khả Vi Cô định làm gì vậy? Khả Vi Ngày xây phút đó thật đáng sợ Khả Vi giây phút đó thật đáng sợ. Khả Vi đã lao xuống vách núi. Cô chạy nhanh đến xem. Không nhìn thấy được gì ở phía dưới cả Tất cả mọi người đều nhanh chóng bước đến Không thể nào ngờ Khả Vi lại dại rột như vậy Mình đang liền cầm điện thoại ra Và thông báo lại cho cảnh sát Hải biết Mình chỉ nói Anh hãy đưa Vân Trang Vân và Trang về nhà trước đi Hãy lừa, lừa nói với mẹ Em sẽ ở đây cho cảnh sát đến ve mà lại nhé Anh đưa Vân và Sang về trước. Chí gật đầu rồi thở một hơi dài, nhìn xuống vực thẳm. Không thể nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy. Trên đoạn đường về lại căn villa, Khánh Vân ngồi ghế sau cùng với Thiên Sang. Cô nắm tay của Trang rất chặt. Hình ảnh khi nãy của Khả Vi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Chí gật đầu, thở một hơi thật dài, nhìn xuống vực thẳm. Không thể nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Trên đoạn đường về lại căn villa. Khánh Vân ngồi ghế sau cùng Thiên Trang Cô nắm tay của Trang rất chặt Hình ảnh khi nãy của Khả Vi Cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô Thiên Trang lúc này nhìn Vân rồi nói Mày đừng suy nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa Tao hiểu tâm trạng Và suy nghĩ của mày hiện tại Tao làm như vậy cũng tốt Về việc bắt cóc mày Sau đó bỏ trốn Nếu mà kết án thì cũng lâu năm lắm đấy Tao không dành Nhưng cũng đủ biết Khả Vi không muốn ngồi tù đâu Mình đang cùng suy nghĩ với Thiên Trang Anh nhìn thôi cũng đủ hiểu Cô đang tự trách bản thân mình Vì sự xuất hiện của cô Nên Khả Vi mới trở thành con người đáng sợ như vậy Anh nói vào Đúng đấy Vân à Vậy cũng tốt Có lẽ Khả Vi đã gặp được ba của nó rồi Khảnh Vân im lặng không biết phải nói làm sao Điều cô sợ nhất lúc này Chính là bà Hằng Bà ấy rất thương Khả Vi Chắc có la ba hang ba ay rat thuong kha vi cho co le khi biết tin tức này Bà sẽ sốc lắm rồi chuyện gì đến cũng phải đến trong tích tắc con siêu xe của minh đăng đậu trước cổng can bi la bà hằng không để cho cô ngân quản ra đi mở cửa mà đích thân bà ấy chạy nhanh ra cổng mở cửa cho xe của minh đăng chạy vào thiện tráng bước ra trước khi nãy minh đăng có đưa cho nó đỡ chai nước suối rửa máu nên bây giờ nhìn loáng qua ít ai biết nó bị chảy xước ở tay rất nhiều trang mọi chuyện sao rồi cháu đã tìm được khánh vân chưa Cô lấy hết can đảm bước ra khỏi xe Khi bà Hằng nhìn thấy Khánh Vân bái vui mừng ôm chặt lấy cô Khóc thút thiết nói Tạ ơn cho đã cho cháu trở về bình an Bà xin lỗi cháu nhé Khánh Vân Cô lắc đầu rồi đáp Bà đừng xin lỗi cháu Cho cảm ơn bác đã quan tâm cháu Cháu phải xin lỗi bác thì đúng hơn ạ Mình đang liền nói với bà Hằng Hãy cho Khánh Vân và Thiên Trang vào trong nghỉ ngơi Em đã gọi bác sĩ đến nhà để khám cho cô Khi vào đến phòng khách Bà ngay lập tức đã hỏi cô Tại sao lại bị như vậy Rồi ai là người đã gây ra mọi chuyện Bà ấy hỏi rất nhiều Khiến cô không biết phải trả lời thế nào Mình đang không muốn vòng vo Nên cũng kể hết tất cả mọi chuyện Tốn qua đến giờ cho mẹ của anh biết Con nói gì vậy Minh Đăng het tat ca moi chuyen Tối qua đen biết làm ra những chuyện như vậy thật sao con Mình đang không trả lời Mà chỉ gật đầu Anh không dám kể lại mọi chuyện lúc trước Khải Vy đã làm Mặc dù không muốn cô phải chịu thiệt thòi Nhưng ngay lúc này Anh cũng đang rất sợ Bà Hằng không thể kiềm chế được cảm xúc Mẹ ạ Mẹ bình tĩnh nghe con nói nhé Khải Vy đã nhảy xuống đèo núi tự sát rồi ạ Tất cả rơi vào im lặng Bà không nói được lên lời Hai mắt của bà rừng rừng ứa ra dòng lệ rơi ra ngoài hốc mắt Cố gắng kìm nén cảm xúc Bà ấy nói Làm sao có thể như vậy được con bé lại dại dột như thế chứ Cô ôm lấy bà Hằng Cô hiểu được cảm xúc của bà ấy Từ trước tới giờ Mặc dù Khả Vi không phải là máu mù, Cũng chưa báo hiếu được gì cho nhà họ cao Nhưng bà Hằng luôn coi cô ta Y hệt như con gái ruột Cưng chiều và yêu thương hết mực Bà ấy không thể nào ngờ được Cái chuyện Khả Vi có tình cảm với Minh Đăng Phận làm mẹ nghe được mọi chuyện Bà ấy đau lòng lắm Bây giờ chỉ biết ngồi khóc Và chờ đợi tin tìm được thi thể của Khả Vi Sau 3 tiếng trôi qua Thi thể của Khả Vi cũng đã tìm thấy Cô ta được đưa đi khám nghiệm tử thi Vì bên cảnh sát Cũng đã hẹn với tất cả mọi người Có mặt lúc Khả Vi tự tử để lấy cung Còn Có phải Khả phía tự tử Hay là bị sát hại Và rồi bên phía cảnh sát Cũng đã cho gia đình của Minh Đăng Lấy thi thể của Khả Vi về Vì sợ mọi chuyện sẽ bị đồn ẩm ra bên ngoài Rồi nhiều người bàn tán về khả vi Nên mình đang quyết định Đưa thi thể của cô đi hòa táng Trên con phi thuyền lớn Bàng ôm lấy cái hũ Đựng cho cốt của khả vi Từ từ trải sau cốt xuống mặt biển Bao la rộng lớn Ông Phúc đã bay ra ngoài nha trang Và luôn ở bên cạnh bà Hằng Phía sau ai nấy cũng bận trên người Một bộ đồ màu đen, u ám, buồn não Khi giải xong cho cốt của khả vi Bàng hít sóng mũi cay xè Rồi cố gắng cười nói Ngày hôm nay Ba, mẹ, anh hai, anh ba của con Rồi Khánh Vân và Thiên Trang đều có mặt ở đây Với con đấy, Khả Vy Ba mẹ đưa con về với biển Từ bây giờ sẽ không còn buồn đau chuyện trần thế nữa Hãy cứ phiêu du theo dòng biển này nhé Con gái của mẹ Giải quyết xong mọi chuyện ở Nha Trang Đến hôm thứ tư Thì mọi người quay lại thành phố. Bàng cầm di ảnh của khả vi đến sân bay. Để đưa về nhà. Thuận tiện cho việc thở cúng. Mấy ngày vừa rồi. Ai nấy cũng đều rất mệt. Ngày mai đã phải quay trở lại công việc. Nên trong hôm nay. Gớp rút về thành phố. Minh Đăng và Khánh Vân lúc đầu ra ngoài này. Bằng con siêu xe của anh. Nên len san về cũng y như vậy. ngay boi lần về lại thành phố này. Khác ở nay gap Có thêm minh trí cua anh đen luc ve cung y nhu vay nhung lan ve lai thiên trang hiện tại cô đang ngồi ở ghế kế bên minh đăng vội quay xuống nhìn minh Chí rồi cô hỏi trí nè chị sắp đi rồi hay sao minh Chí nhìn khánh vân với khuôn mặt rất bất ngờ nhưng vẻ mặt của thiên trang còn bất ngờ hơn nhiều nó liền hỏi ủa mày hỏi gì trí vậy vân chị đi đâu vài hôm nữa chị sẽ qua mỹ sống luôn lúc đầu còn bâng khuâng nhưng hiện tại vị trí của khả vi không thể bỏ trống được Chỉ muốn thử sức vào hỏi nhiều hơn nữa Nhanh thật đấy Thì chưa định nói cho mọi người biết đâu Định đợi ngày đấy đi mới nói Khánh Vân cười tươi rồi nói Vân nghe mẹ của chị nói đến mới biết đấy Vân chúc chị qua bên đó Sống thật tốt Sẽ luôn thành công trên mọi con đường mà chị đã lựa chọn nhé Mình chỉ nhiệt cô rồi gật đầu cười tươi Sau đó liếc mắt qua nhìn thiên trang Chị hỏi Chẳng có muốn nói gì với chị không vậy Ờ uh, không, không có gì muốn nói hết Hôm nay đuối quá sang chớp mắt tí đây Sao mà buồn ngủ quá đi mất Gần 8 giờ tối mới về đến thành phố Mình đang dừng xe lại trước khu chung cư của Thiên Trang Anh ấy biết đêm nay cô muốn ở cạnh Thiên Trang Bởi vì cô là người hiểu nó nhất kia mà Mình đang xuống xe lấy vali đồ giúp cô và sang Lúc này Thiên Trang liền nói Rồi rồi tôi quay mặt đi chỗ khác rồi đấy nhá Muốn phát cơm chó hôn hít thì lẹ lên đi nào Thiên trang làm cô ngại Đến đỏ hết cả mặt Nhưng sự thật quá đúng ý của Minh Đăng Anh tiến đến hôn môi của cô Sau khi buông môi ra Anh đưa tay lên véo vào cây má Anh nghe nói Em ngủ ngon nhé Anh phải chỉ về nhà với ba mẹ Ngày mai nếu mệt thì cứ ở nhà đi Đừng đi làm Còn nếu em muốn đi làm thì phải nhắn tin cho anh Anh sẽ qua đón em đến tập đoàn Khánh Vân mỉm cười rồi gật đầu Sau đó bảo Minh Đăng nhớ chạy xe cẩn thận Khi nào rảnh rỗi hãy nhắn tin cho cô Còn bây giờ Ở gần ba mẹ của anh là quan trọng nhất Sau này khi trí qua Mỹ định cư Chắc chắn bà Hằng và ông Phúc Sẽ rất buồn và cô đơn Đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Minh Đăng Cô và Thiên Trang đi vào trong thang máy Để lên căn hộ Bước vào bên trong Cô và Thiên Trang lăn đùng ra ghế sofa vì quá mệt Lúc này đây Vân mới cất giọng hỏi Trang thích người ta mà không nói ra cho nhẹ lòng vậy mày nói làm gì vậy con điên tao đi tắm đây coi ngủ sớm mai còn đi làm đấy nhá ok tao điên nhưng mày có muốn lấy lại cái lắc tay của mày không thì cho lúc này mới chợt nhận ra cái lắc tay đã mất tiêu không còn nằm ở trên tay nó đứng bật dậy rồi suy nghĩ một lúc lâu tao nhớ đeo trên tay rồi kia mà thôi chết rồi tao là mất rồi sao mà lục vali kìm kiếm hộ tao với Không có ở trong vali đâu Chữ T còn lại Đã giữ cái lắc te của mày đấy Vậy sao tôi không có gì quan trọng Ai muốn giữ lấy cũng được Ta đi ngủ trước đây mà dùng thuốc giảm đau đấy nhá Để ngày mai ra đường Cái mặt còn xương là bị bàn tán đấy Nói xong nó kéo vali của nó đi thẳng vào trong phòng Không hiểu sao nó không chịu mở lòng ra tâm sự với cô Cô nghĩ chắc có lẽ Chuyện riêng tư của thiên trang Hơi khó nói Nên nó mới né tránh như vậy Gặt chuyện của Trang sang một bên Cô vội kéo vali vào phòng Sau đó tắm rửa sạch sẽ Còn đi ngủ Để ngày mai bắt đầu một ngày mới Sau khi tắm xong cô nhận được tin nhắn của anh Anh hỏi cô đã ngủ chưa Anh muốn ôm cô một chút Cô vội đi ra ban công Khóe môi cười thật tươi Vì quá bất ngờ khi nhìn thấy Minh Đăng Đang ở dưới sảnh trung cư. Khánh Vân tay cầm điện thoại Bước nhanh xuống bên dưới Để cho Minh Đăng ôm một cái Đứng trước mặt anh Cô hỏi: Sao muộn rồi anh không ở nhà với ba mẹ mà lại đến đây? Ba mẹ muốn nói chuyện riêng về chuyện của Minh Chí, nên anh định về nhà ngủ. Tiện đường ghé đây nhìn em một chút đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like.